Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái Chẳng lẽ là cô đã xảy ra chuyện gì sao? Hàm hàm à Sao còn đây em không ra ngoài chứ? Dẹp Hiệu Kiệt cất tiếng hỏi cô Dẹp Hiệu Hằng sừng chút một chút Rồi sau đó cười nói Em cũng hết cách rồi Xa kỳ cũng không rành đi cùng với em Cho nên em đành phải ư một mình đó Một mình ư? Vậy có nghĩa là cô đã chia tay với anh ta rồi sao? Dẹp Chấn Hồng đã sớm biết Nhân vẫn nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm. Nét mặt của cô vừa nhìn qua biết là đang giận dỗi, nhưng sao ông có thể để cho con gái mình ở cùng với người đàn ông đó đây? Diệp Hiểu Hàm rũ mặt xuống, dù trên khuôn mặt có nụ cười nhưng cũng không rực rỡ. Cô biết cô nên quên đi người đàn ông đó, hơn nữa còn phải quên một cách hoàn toàn, nhưng cho dù cô về đây bao nhiêu ngày cũng không thể nào quên đi anh, thậm chí lại còn luôn nhớ tới. Buổi tối cô sẽ ngủ không ngon. Bàn ngày cô càng không muốn đi học Nếu cô tiếp tục như vậy cô sẽ tự phá hủy chính mình Nhưng trong lòng của cô Vị trí của anh quá mức quan trọng Khiến cô hoàn toàn không có cách nào lập tức quên anh Cô cố gắng khiến cuộc sống của mình trở lại như cũ Nhưng bắt đầu từ ngày anh xuất hiện Thì tất cả xung quanh cô đã thay đổi Trời khỏi anh cũng không thể quay lại được Có trời mới biết cô nhớ anh bao nhiêu Cô có nghĩ đến chuyện Đến nơi gần công ty anh quan sát Nhưng rồi lại không đủ dũng cảm Ban đầu cô nói cô muốn gặp lại anh nữa, vậy thì cô không nên gặp lại nữa, cô phải làm điều gì đó mới được. "Ha ha ha, em không sao chứ?" Diệp Hiểu Yên lo lắng nhìn cô, Diệp Hiểu Hàm cúi thấp đầu không nhìn mà tiếp tục ăn cơm, nhưng thực ra nước mắt đã tràn đến hốc mắt, hoàn toàn không có cách nào ngăn lại được. Diệp Hiểu Yên nhìn về phía Diệp Hiểu Kiệt, ban đầu cô chỉ biết Diệp Trấn Hồng nhờ anh ta điều tra triệu trách sự, không ngờ thật sự khiến hai người chia tay. Hơn nữa lại còn khiến Diệp Hiểu Hàm đau lòng như vậy. "Em lo rồi, em về phòng đánh điện thư." Diệp Hiểu Hàm từ dịp mọi người không chú ý đứng dậy phê phòng. Sau khi cô rời đi, thì Diệp Hiểu Kiệt mới mở miệng. "Ba, ba đã làm cái gì với Triệu Tạch Tuyết, khiến cho anh ta sẵn sàng chia tay với Hàm Hàm như vậy?" Diệp Hiểu Yến liền biết hóa ra ba là người đã khiến bọn họ chia tay. Dù ban đầu cô không muốn hai người đó chia tay, nhưng cô cũng nhìn ra được Cệp Hiểu Hàm thật sự là thích người đàn ông đó. Diệp Chấn Hồng chỉ chần chừ nói ra mấy câu mà thôi, người đàn ông đó trả lời là anh sẽ xử lý, rồi sau đó Diệp Hiểu Hàm lập tức về nhà. Bà chị hỏi rốt cuộc thân phận của cậu ta là gì? Bà không thể để con gái ở bên một người có thân phận không rõ ràng được. Sau đó bà còn nói cậu ta làm như vậy là trễ nải cuộc sống của Hàm Hàm. Cậu ta nói cậu ta sẽ xử lý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Hiểu Yến không hiểu nguyên nhân bên trong thân phận công rõ. Không phải nói anh hai đã đi điều tra rồi sao? Không tra ra được gì ư? Diệp Miêu Kim cũng cảm thấy thật là kỳ quái. Chở công ty bây giờ của anh ta ra, những tài liệu khác đều không đầy đủ, còn có cái là giả, anh cũng không thể nào tra ra được, nhưng văn phòng tám tử đều trả lại tiền đặt cọc, nói rằng bọn họ không thể điều tra được nữa. Lại kỳ quái như vậy sao? Rốt cuộc thì em gái cô đang khuyết biết một người như thế nào? Hình như Hàm Hàm biết thân phận của người đàn ông đó. Hôm mà những người đó xuất hiện, con bé cũng không có vẻ gì là kinh ngạc không phải hay sao? Diệp Hiểu Yến nhớ lại ngày đó, thậm chí sau khi trở về từ Hồng Kông, trên bàn tay của Diệp Hiểu Hàm còn có vết thương, nhưng mà trên khuôn mặt luôn nở rạng một nụ cười, giống như là biết bí mật gì đó vậy. Nhưng cũng có thể vì con bé ở cùng với Triệu Trạch Dật mới có thể vui vẻ đến như vậy. Diệp Hiểu Kiệt nhìn Diệp Chấn Hồng, "Chúng ta không nên làm như vậy sao? Hiện tại Hàm Hàm đau lòng như vậy." Bình thường con bé ghét nhất là chuyện giả bộ, nhưng bây giờ lại đang che giấu tâm trạng của nó với chúng ta. Diệp Chấn Hồng lắc đầu. Thôi, quen đi. Dù sao thì kết quả hai người đó đã chia tay, như vậy cũng tốt. Đợi đến lúc con bé hết đau lòng là được rồi. Diệp Hiểu Yến và Diệp Hiểu Kiệt liếc mắt nhìn nhau, thật sự phải đơn giản như vậy sao? Hơn nữa Diệp Chấn Hồng làm như vậy, chẳng lẽ ông không sợ có một ngày Diệp Hiểu Hàm biết sẽ tức giận hận ông ư? Bà cũng không biết rõ, Hàm Hàm, nếu như cô cho rằng hoặc là giả không thể đơn giản thay đổi như vậy, dù hiện tại đau lòng cũng có đảm bảo trong lòng cô cô có chuyện gì. Hiện tại Diệp Hiểu Hàm đang hết sức điều chỉnh tâm trạng của mình, cũng để cho mình một lần nữa hòa nhập vào ngôi nhà này. Cô biết tâm trạng của mình ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên cô cố gắng khiến mình trở lại bình thường như lúc ban đầu. Diệp Hiểu Hàm vừa về đến ngôi nhà đã ngồi phịch xuống ghế salon mà chơi điện thoại, vì gần đây cô phát hiện mạng xã hội là nơi giải tỏa rất tốt có rất nhiều tin tức thú vị khiến cho cô phải bật cười. Sao hôm nay em lại về sớm như vậy chứ? Diệp Hiểu Yến ra khỏi phòng bếp, dù hôm nay không phải là chủ nhật, nhưng vì em gái cô, cô cũng không thể về xem một chút. Chị Hai à, sao chị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net